Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 26 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy, giọng đọc, Hiền Lương San, biên tập, Green Star. Em không cố ý im nhìn xuống cái cổ áo rộng quá khiêu khích của mình rồi vội lấy cái khăn ăn phủ lên. Rốt cuộc thì anh đi đâu đây? Fernando nhún vai. Thì anh nói rồi, anh bị lạc đường trong lúc tìm nhà người yêu. Ngày trước cô ta ở khu hẹp xá trên đường Ustok, nhưng bây giờ đã dọn đi đâu mất hút rồi. Hẳn cô ta cố tình xóa dấu vết của mình cho đừng gặp lại cố nhân. Thất vọng, đói rét, chôn chân mỏi gối. Đi ngang qua nhà em, thấy âm cung quá, anh cầm lòng không đậu, xin vào sưởi ấm một chút. Ai ngờ làm hỏng mất một bữa tối hạnh phúc của hai người. Nói xong, Fernando đứng dậy khoác áo vội vã, nghẹn giọng. Thôi xin lỗi, anh không làm phiền em nữa đâu, để anh đi gọi Mauricio quay lại. Rồi định mở cửa bỏ đi, Kim kéo tay Fernando lại, nói chậm rãi bằng một giọng run run nhưng dứt khoát. Anh mà bước ra khỏi đây thì đừng bao giờ nhìn mặt em nữa. Fernando nhìn cô chăm chú, phút chốc những nhớ nhung, giận hờn, ghen tuông chợt vỡ hòa. Anh ôm ghi lấy Kim rồi hối hả hôn lên môi cô với tất cả tình yêu nồng cháy bị dồn nén bấy lâu nay. Kim để mình bị Fernando cuốn vào vòng xoáy yêu thương cuồng nhiệt mà ngỡ ngàng nhận ra họ chưa bao giờ lạc mất. Niềm hạnh phúc tìm lại một nửa của mình còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên thuộc về nhau. Kim nghe những ngọn nến cháy lách tách, mùi sáp thơm dịu ngọt và vị rượu chất nồng còn động lại trên môi Fernando. Anh cảm nhận hơi nóng tử cô khao khát tọa ra, tay cô ghi lấy giáo xiết, mái tóc đen xõa tung ngập tràn oải hương quyến rũ. Hai người thấy mình đang tan chảy và nhanh chóng hòa vào nhau trọn vẹn tuyết bên ngoài vẫn tiếp tục rơi phủ trắng những tháp chuông giáo đường bình yên nửa đêm chuông nhà thờ vang lên kim mới chợt tỉnh cô vui mừng nhận ra fernando vẫn còn ở kế bên anh đói bụng không kim hỏi bản tiệc vẫn còn y nguyên đấy fernando bật cười kéo kim ngồi dậy anh đói muốn chết anh ăn thịt em còn được kim ấn fernando ngồi xuống ghế ra lệnh Anh ngồi yên đó coi tivi đi Đừng đi lại lục loại tùm lum Chờ em hâm lại đồ ăn nhé. Chà Fernando nhìn xung quanh Nhà em lúc này ngăn nắp quá Em ở một mình nguyên cái nhà này sao Sang vậy Hết thèm nhân bạn anh ra tiền đồng Việt Nam rồi hả Kim cười lớn Thôi không được chọc kẹo em nữa Em cũng tiến bộ lắm rồi mà Em chia nhà với một chị người Ý Giáng sinh chị ta về nước rồi Ủa, mà về Oxford anh ở đâu? Fernando nhìn theo Kim xuống bếp. Ở khách sạn chứ ở đâu, trên đường Benbury đó. Làm gì có hy vọng em cho vô nhà? Sao anh biết nhà em? Kim thắc mắc, lại còn đột ngột xuất hiện nữa chứ. Fernando bật cười thú nhận. Anh theo dõi em, thấy em đeo laptop, mặc váy bó, khoác áo choàng đen, mang bốt cao gót đi lộp cục rất nghiêm trọng. Anh đi sau lưng em có mấy bước mà em đâu có thèm để ý, mặt hất lên ra vẻ ta đây lắm. Và bởi vì lúc đó em đang được một anh chàng đưa về, ra là em chưa bao giờ cô đơn ở Oxford. Thật không? Kim đỏ mặt lên. Hồi nào chứ? Anh đến trường từ hôm qua, thấy em lúc trong phòng giáo sư Bedley chạy ra, anh có dự giờ em giảng phụ giáo sư Potlock nữa. Kim giật mình Sao? Trời ơi, anh nghe chi vậy? Em mà biết anh ở đó chắc run bẩn bật không nói được gì đâu. Fernando lắc đầu buồn bã đáp. Dĩ nhiên lúc nào em cũng xem anh là hung thần. Anh để ý thấy những lúc mất bình tĩnh vì bị sinh viên hỏi, em toàn nhìn xuống tìm David Wilson. Không biết anh ta nhìn em âu yếm kiểu gì, mà em trở nên tự tin lên tức khắc. Thôi, anh đừng tưởng tượng nữa. Kim đỏ mặt chối đầy đẩy. Anh biết David Quinson sao? Fernando gật đầu xác nhận Biết chứ, anh ta dễ mến lắm Em mà được anh ta để ý thì anh cũng yên tâm Anh thấy em đứng trước sinh viên nói có được không? Kim lật đật đánh chống lảng Em không tệ quá chứ Fernando dịu dàng nhìn Kim Em đã tiến bộ vượt bậc Em thay đổi nhiều lắm Hết còn con nít rồi Thật sao? Mới có mấy tháng thôi mà Anh thấy như mấy thế kỷ rồi Fernando thở dài Ai, Công nhận em ác thiệt đấy Kim bật cười Để Fernando cúi xuống cắn nhẹ vào tay mình Sao em đành lòng cắt đứt liên lạc với anh Em độc ác dễ sợ luôn Anh cầm thủ em kinh khủng Anh muốn giết em Kim cười ngặt ngẽo Cô bưng đồ ăn lên Thôi đừng có bắt chước cái giọng của em ngày trước nữa Tại anh hết mà Ơn trời Em nấu ăn không đến nỗi nào Fernando cắn thử một miếng chả giò Nhưng mà hơi bị khét Kim đổ thừa Tại Mauricio hết đó Lo nhiều chuyện quá mà À Anh chưa xử em cái tội dám bắt bố với Mauricio đâu nhá Fernando nhìn Kim ghen tuông Anh chưa kịp vô nhà em Đã thấy anh ta xuất hiện Anh phải đứng ngoài đường dưới trời tuyết cả tiếng đồng hồ gần hóa thành băng Mới dám đánh bạo gõ cửa phá đám em Hẳn lúc đó Hai người sắp hôn nhau phải không? Hôn cái gì? Kim chối đầy đậy. Chỉ sắp cụng ly thôi. Mà anh bỏ bê em thì người khác nhà vô anh dáng chịu chứ. Fernando bật cười lớn. Anh không ngờ Mauricio nhìn to sắc vậy mà nhát quá. Anh mới ló mặt ra là anh ta đã tự động rút lui. Mauricio học hành ra sao rồi? Em để cho người ta yên tĩnh học hành chứ tối ngày em toàn rủ đi bơi với mặc áo hở cổ không thì ai còn tâm sức đâu học hành nữa Kim bật cười, nghĩ quả trước kia, Fernando toàn la lối làm cho cô căm thù, nên cuối cùng cô mới chịu học hành đàng hoàng Kim nhớ, có lần Mauricio thắc mắc sao hai người đã yêu nhau rồi mà không chịu nhào vô hưởng thụ Fernando cứ bắt cô học hoài sau này Mauricio còn lộ liễu hỏi hoặc Fernando bị bệnh Hoặc anh ta giỏi chịu đựng Có một cô bồ như em Mà không chịu đụng vô Ở bên đây mới quen mà thích là bụt liền Lần đó bị Kim chửi Đố du côn Mauricio chỉ cười thành thật Tại em không yêu anh Chứ em mà nói thích anh rồi Thì anh không để cho em yên như vậy đâu Giáo sư Potlock đối xử với em tốt không? Fernando quan tâm Anh thấy ông ta nhìn em rất hài lòng Trên đời này, chỉ có anh là dám đối xử thô bạo với em thôi. Kim thành thật. Giáo sư Botlock hỗ trợ em rất nhiệt tình. Em chỉ bị mấy cô đồng nghiệp trung phòng không ưa thôi. Fernando trêu Sao họ không ưa em? Tại thế em đi làm ăn mặc sexy quá phải không? Kim đỏ mặt. Sexy cái gì? Chẳng qua. Em là người nước ngoài. Em còn trẻ. Em chưa có kinh nghiệm. Em bơ vơ ở đây thôi.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 See, it's a chance we've got to take Cause I believe that we can make this Into something that will last Last forever